đúng vậy thiên hậu nhìn nam vụ thánh đế kẽ cợt đầu ba vị đại năng lúc này phảng phất như là không đem đám người lâm phàm đều vào trong mắt mà bắt đầu trò chuyện tán gẫu với nhau đề tài đều là cái gì gọi là thượng giới coi đám người lâm phàm chính là ích ngồi đáy giếng không đáng để lo lâm phàm nhìn ba người sau đó hướng về gà con Vậy vậy tài gà con liếc mắt nhìn ba người sau đó đi tới trước mặt lâm phàm gà con người tiến lên trước đi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 Ngày hôm nay ngươi sẽ vì hành vi trước đây mà trả giá thật lớn Lâm Phạm nhớ tới Mạnh Dương Tuyển Mạnh sư huynh Bị một đám lửa của thiên hậu kia đốt cháy thành trò bụi Ngươi Thiên hậu không nghĩ tới Lâm Phạm này vậy mà mạnh như thế vừa định lên tiếng quát mắng Nhưng trong nhà mắt đã bị Lâm Phạm cầm lấy tóc Khuôn mặt tuyệt mỹ Khuôn đảo chúng sinh của thiên hậu kia ngẩng lên trời Dùng nhàn tuyệt thế làm cho cả thiên địa đều ảm đạm phai mở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 Đột nhiên bầu về phía lâm phạm Phốc một tiếng Máu tươi phân tán tung khắp toàn bộ thiên địa Nam vô thành đế nằm trên đất giận dữ Kêu gào thảm thiết Đây là pháp lực gì Bản đế ý chí vĩnh hằng, bất diệt Làm sao có khả năng bị những đau đớn này xâm lấn Nam vô thành đế dãy ruộng điên cuồng Thế nhưng một luồng cảm giác đau đớn Sọc thẳng tới tận sâu thẳng tâm linh Không được Trong trước mắt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 Thiên đạo lợi khí ở trong tay Lâm Phạm không ngừng dễ rủa, Từng đạo, từng đạo lưu đình Chi lực tỏa ra khắp trên tay của Lâm Phạm Phòng phát như đang đối kháng với hắn Đợi đấy chỗ ta Lâm Phạm vung tay áo ném Thiên đạo lợi khí vào trong túi chữ vật Bây giờ có thể chiêu đãi bọn họ Một chầu tổng quốc gia trò rồi Đem thiên đạo lợi khí trả lại cho ta Thiên đạo nhìn thấy tặc nhân này Đoạt thiên đạo pháp bảo của mình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 oanh một tiếng, sức mạnh cường hãn từ trên thân của Lâm Phạm bộc phát ra, lay động toàn bộ thiên địa. Lúc thiên đạo bị Lâm Phạm tấn công, cũng kêu rên liên hồi. Từng cú đấm thấu ra khiến cho xương thịt nát bét, máu me bắn tung tóe nhuộm đỏ đại địa. Nam vô thánh đế cùng với thiên hậu hai người cùng thấy cảnh này thì trong lòng vô cùng hoàng hốt, đột nhiên tấn công về phía Lâm Phạm. Vô liêm sỉ, thả ra thiên đạo! Nam vô thánh đế lúc này thực sự là nổi giận, hắn không biết tới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 Người cho ta ăn cái gì Đan giật bay vào miệng trong nhé mắt liền hóa thành một dòng nước ấm Chảy vào bụng Là thứ tốt Có tiền cũng không đổi được Lâm Phạm lùi về phía sau mấy bước Sau đó nở nụ cười nhìn Nam Vô Thánh Đế Một người như là Đại Phạm Ca Cũng không biết sẵn như thế nào Chuyện như vậy đúng là chưa bao giờ thử qua Trong trước mắt Để Lâm Phạm kinh ngạc Đó chính là khuôn mặt Nam Vô Thánh Đế Nhất thời thay đổi Đỏ giống như là liệt diễm vậy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 Còn dám quản việc không đâu." Lâm Phàm nói. Ba người trò chuyện, hắn cũng đều nghe được, cái gì mà thượng giới chứ, đối với Lâm Phàm ta cũng chẳng là gì hết. Thuyền đến đầu cầu thì tự nhiên thẳng, ngày hôm nay tiểu gia đến là để báo thù. Thả bọn họ càng không thể nào, hắn nhiều năm nỗ lực như vậy là vì cái gì chứ? "Thả ta ra." Thiên đạo gào khét, dễ rủa. Thế nhưng người trong tay của Lâm Phàm, hắn không có bất kỳ sức phản kháng nào cả.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 Có thể dài có thể ngắn Có thể đi vào có thể đi ra Có thể văn có thể võ Lâm phàm nhẹ nhàng nói Thiên đạo tóc trắng xóa Không kiềm chế được nuốt một ngụm nước bọt Nội tâm âm thầm vấn khích Muốn tự mình nghênh đón một màn thiên kinh địa khủng kia Thiên đạo Người nên vui mừng Doi này được luyện chế mà thành Sẽ khiến thiên địa biến sắc xuất hiện nôi đình Đến nay ta chưa bao giờ dùng qua Bởi vì không ai có thể chịu được Giờ người chính là người đầu tiên đấy